Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không cho phép, không thể cử động được, chỉ có thể nhìn về phía bóng trắng. Bóng trắng đi ngang qua một cách chậm rãi, cái đầu của nó cứ nghiêng qua một bên. Dường như nó biết chúng tôi đang nhìn nó. Nó quay sang một cách chậm rãi nhìn chằm chằm hai đứa tôi rồi cười khanh khách. Tiếng cười vang lên như là tiếng trẻ con đang khóc. Cái gương mặt đang phân hủy tôi không thể nhận ra đâu là mũi, đâu là mắt của nó. Cái bóng cởi xong rồi vụt qua nhanh chóng, chúng tôi lúc này cũng như được giải thoát khỏi sự trói buộc, mà chạy một mạch về phẩm lấy chăn cuốn cả cơ thể lại. Một hồi sau thì cơn lạnh sống lưng cũng giận hết. Đói bụng quá, đâu bị gói ăn. Ok mày. Vừa nói xong thì hai chúng tôi đi xuống bếp tìm kiếm một hồi thì cũng thấy thùng mỉ. Cơn đói lúc này như là đang gạo thép thành tiếng. Xe gói mì ra và nhanh tay xét từng gói gia vị vào vắt mì cho đậm đà. Nước cũng đã sôi, chế vào từng tô xong rồi đẩy nắp lại. Một mì gói thơm lừng đang kích thích dạ dày của hai chúng tôi. Vừa ăn mì thì tôi lại nghĩ đến việc xảy ra lúc nãy. Thì tôi chợt nhớ năm trước mẹ tôi đã kể lại cho tôi. Ở cái làng này có một cô gái bị đám ăn trộm hiếp dâm rồi lấy hết tài sản. Hiếp dâm xong thì chúng chặt sắc phi tang nhưng mà bị phát hiện đã bốc lịch cả đời. Còn sắc của cô gái thì được chôn Ở nghĩa địa cách nhà tôi 100 m cái bóng lúc nãy Chắc chắn là vong hồn của cô gái Đang tìm đường về nhà Biết thằng Tuấn là công tử bột Và trước giờ nó chẳng tin có ma cỏ Cho nên tôi cũng không kể cho nó nghe Những sợi mì cuối cùng Cũng được tôi nuốt vào bụng Dọn dẹp xong thì hai đứa Trở về phòng mạnh ai nấy ngủ Tiếng gà trống gáy vang Một lần nữa khiến tôi giật mình Quay sang thì thấy thằng Tuấn Vẫn còn đang ngủ say như chết Dậy, dậy dậy Tuấn ơi tôi kêu nhiều lần mà nó vẫn không dậy tôi đã táng cho nó một phát thẳng tay nó ngồi bật dậy với một gương mặt ngáo ngơ như chẳng biết mình đã làm gì sai mà phải ăn một cu tát trời dáng như vậy nó quay sang và chỉ tôi điên tôi chỉ cười không ngừng được vì gương mặt của thằng Tuấn in cả năm gi tay của tôi nó nổi giận khi nhìn vào gương đầu mắt đỏ hoa gương mặt nổi lên từng mạch máu như sắp vỡ Đang cười hà hê thì thằng Tuấn tắt lại tôi một cái tắt nắng. Tôi nổi giận đùng đùng thích là hai đứa bay vào đánh nhau. Nam, Tuấn ra ăn sáng. Giọng nói thân thuộc của mẹ tôi đã kết thúc cuộc chiến tranh giữa hai đứa. Tôi bây giờ mới lò mò đứng dậy kiếm cái khăn với cái bàn chài rồi đi xúc miệng. Vừa xúc miệng lòng mặt tươi tỉnh lên tôi bước vào nhà thì thấy Tuấn đã bắt đầu ngồi dậy mà đi xúc miệng. Cả nhà ăn ngon miệng à Sau buổi ăn sáng thì tôi dành công việc rửa chén, ngồi sau nhà luồng gió thổi từ ngoài sông vào mắt lạnh. Tôi vừa rửa bát vừa ca hát thì chợt thấy có cái gì đó trăng trắng đứt trên mặt sông. Tôi không chỉ nhìn được mở mở gương mặt của nó mà còn nhìn thấy nó đang vẫy tay chào tôi. Phải thấy một cách mãnh liệt rồi là một nụ cười ma quái đi đồi với những cơn gió lạnh dần. Tôi giật mình nhìn sang phía bên khác thì muốn bay cả hồn phách khi mà nhìn thấy bản mặt của thằng Tuấn. Đình thần lại ngay lập tức tôi quay qua phía bờ sông Thì không còn thi đâu nữa Có lẽ đó chỉ là ảo giác mà thôi Làng xóm ơi Con của tôi mất tích rồi Giọng nói của một người nào đó Đang tuyệt vọng gạo thét Đang ngủ trưa thì tôi giật mình Tôi tò mò liền chạy ra chiếc sân xem Thì thấy bà Tám đang ngồi quỷ xuống đất mà khóc Sau một hồi gặng hỏi Thì mới biết con trai của bà Tám đi nhậu Tối giờ vẫn chưa về Không biết là có chết bờ chết bụi ở đâu không Gia đình của bà Tám là một gia đình giàu có nhất vùng, chuyên cho vay nặng lãi, rồi đi đánh đập khi mà con nợ không trả tiền đúng hạn. Bà tháng trước có một gia đình nghèo mượn tiền nhà bà Tám chỉ có một ngày mà con trai của bà Tám tên là Khôi đã qua mà đánh chết đứa con út của gia đình đó. Sau khi đốt lót xong thì đứa con trai của bà Tám chẳng bị kiện tụng gì cả. Có tiền mà muốn có gì mà trả được. Tháng sau thì không biết vì sao thằng Khôi nhậu nhạt ăn chơi đàn đốm, bà tùy kể. Tí nó về thôi dáng đợi đi Nó về ngay ấy mà Những sự động viên của người dân đã vơi đi một phần nào đó Sự tuyệt vọng của bà Tám Dần dần đám đông cũng giải tán dần Không tìm hiểu thêm nữa Tôi cũng về phòng hoàn thiện một giấc ngủ còn đang răng rả Tôi lầm mà, mà mắt dậy Thì thấy thằng Tuấn đang nghe nhạc Mở mắc âm lượng Mà còn là bản remix Tôi đi lên rồi hét Mày đi chết đi Rồi tôi bước ra sau nhà rửa mặt thì thấy ba mẹ của tôi đang chuẩn bị mâm cỗ đón giao thừa, nào là dưa đu đủ, xoài đủ loại tất cả. Tuấn, ra khiêng hộ tao cái bàn ra ngoài sân để cũng giao thừa coi. 5 phút sau nó từ từ đi ra chẳng khác gì con vị. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net